các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khi hàng loạt sự việc đúng có sai có của năm cam đều bị phanh phui với giọng không mấy tử tế thậm chí có thể gọi là mạt sát còn không biết nhưng nghe đ ầ u nó là mặt thằng giang hồ đéo có biết một số ít anh em giang hồ rồi lượm l i thông tin viết báo hiệp đáp thằng này láo lắm mày điều tra rõ về nó xem sao sau một cuộc điều tra ngắn ngủi từ nguồn thông tin chủ yếu ở các tay nhà báo b ố n ăn tiền của tập đoàn Nam Cam ngập mặt hiệp thông báo thằng này có thông tin từ Ngọc Điếu rót ra cộng thêm nó đã t ủ nhiều năm nên khá hiểu nhiều về giang hồ dù không phải là giang hồ hiện nó viết cho tờ báo Thanh Niên tờ Công An thành phố và tờ Tiền Phong tóm lại thằng này chịu len lỏi nhưng không phải là nhà báo có thể như đám thần hữu với mình vậy sao thôi tạm gác lại nó để khi yên hết mọi chuyện rồi tính sau nam cam phán quyết và sau đó hỏi tiếp chuyện hiệp và long đầu đinh vận động cho y sớm được ra tự do đã tiến hành đến đâu mất bao nhiêu con số mà hiệp đưa ra làm con người thương tiền hơn mạng sống không khỏi thở dài tiếc rẻ tuy vậy y vẫn hiểu rằng so với việc được tự do để tiếp tục con đường làm một ông chùm giá bao nhiêu cũng vẫn rẻ. mảnh đất màu mỡ sài gòn dù không có năm cam vẫn nhộn nhịp với tất cả các mặt tối sáng. uy tín giang hồ của hiệp không đủ để cầm cương mọi hoạt động phi pháp vốn đem lại lợi nhuận rất lớn cho gia đình năm cam từ trước đến nay. sòng bạc chỗ kiếm ăn chủ yếu của năm cam đã trở nên một lĩnh vực không một ai đứng ra thâu tóm. như thời loạn thập nhị sứ quân sòng bạc lớn nhỏ mọc lên như nấm và r ố i tung. đến độ không phải trong cuộc cũng khó ai biết vào ai. Trại hòm phúc lộc thọ nằm trên đường Hoàng Diệu quận 4 trở thành nơi che đậy hoạt động sòng bạc lớn của l ù g Đứa con hiếu thảo của ba má Giang Hồ Nguyệt hợp tác cùng Thọ Đại úy cháu ruột của Nam Cam và hàng loạt tên tuổi của Giang Hồ quận 4 bắt đầu quy tụ về dưới chứng l ù g một ngọn cờ mới dựng. Sòng tài xỉu ở hẻm 72 x ô s viết nghệ tĩnh cơ đồ năm xưa của Lương đ i ế c r ơ i v à o tay Hà Chè, con vợ chắc nết của gã tình nhân bảnh trai Minh Bưu cũng ở sòng này một cuộc thanh toán nổi cộm đã xảy ra năm 1996. Phước Cò, Hoàng bộ đội quy tụ một số đông đảo giang hồ phường 22 quận Bình t h à n h quyết tâm g i ở tụ sòng bạc của gia đình Thu Hà. Thấy yếu thế, Hà Chè bèn viện trợ bọn sát thủ chuyên nghiệp qua tiếp ứng. Theo cú điện thoại điều động của Hà Chè. bọn tâm cá voi hiệp đen nam hè út dẹp mang vũ khí đến toan mở trận càn quét vào bất cứ điểm lô đất đỏ của địch thủ cũng chẳng vừa bọn phước cò hoàng bộ đội làm hàng loạt bom xăng để chống trả cũng may do thông tin bị dò r ỉ chính quyền can thiệp kịp thời nếu không toàn bộ khu ổ chuột hơn ngàn ngôi nhà sẽ bị thiêu rụi sau cuộc đụng độ không thành cả hai phe đều bị truy nã gắt gao để sòng bạc có thể yên thân hoạt động, tu hà đành ngậm ngồi để đức con trai giữ rằn của mình là dũng liều khăn gói đi vào trường cứng b ư c lao động kim anh người đàn bà đầy tai tiếng vốn xuất thân từ vai trò nhân tình của ông trùm cũng không bỏ qua cơ hội tổ chức sòng bạc để tăng thêm thanh thế kim anh lôi kéo thêm tay răng h ổ mới nổi nhưng hết sức liều lĩnh là bình k i ể m về làm trợ thủ kiêm anh cho bình k i ể m lấy em gái của mình là lam làm vợ để thắt chặt thêm mối quan hệ làm ăn và riêng thị ngay lập tức cặp bồ với bình dâu em ruột của võ sư nguyễn văn vạn vốn bảo vệ nhà hàng cam cho ông trùm những sòng nhỏ mang tính cỏ con mọc lên như cỏ dại không thể đếm x u có điều do mối quan hệ h o ặ n g chưa được biết thiết lập đều khắp hoặc do con lòng lẻo nên việc bị bắt xảy ra như cơm bữa quy luật tất yếu của đời mà lúc bấy giờ một cao thủ cờ bạc đất Hà Nội đã tìm thấy thời cơ vắng chủ nhà cà m ặ c đuôi tôm nên lập tức đổ bộ vào Sài Thành đó là Tuấn Tăng Tuấn Tăng và Sài Gòn với sự yểm trợ của Thành Trân một cách kín đáo nhanh chóng mở rộng mối quan hệ giao du với hàng loạt anh chị c ộ m cán Bắc cũng như Nam thành đô la, lý đôi đang bơ vơ do mất chủ tướng đã lập tức tìm đến hợp tác với Tuấn Tăng để g ầ y lên một sóng s ó c dĩa ở khu vực nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net